Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bóng dáng người con trai tôi đầu của nữ Nghĩ là anh ta đã bước vào trong nhà nên tôi luyến tiếc cổ nhón cao chân để nhìn vào trong ngôi nhà đối diện Tôi hôm đó Sau khi gia đình tôi ăn cơm tối xong cũng là 20 giờ 30 phút Mẹ tôi đang gọt tao chật quay qua hỏi tôi Nhà bên cạnh có người mới chuyển tới hả con Dạ là một anh đẹp trai lắm đó mẹ Tôi đưa miếng táo vào miệng vừa nhai vừa nói Cái con bé này, mấy tí tuổi mà đã để ý về ngoài của người con trai rồi. Mẹ tôi đưa tay cốc đầu tôi một cái, xong gần nhẹ dọc Ui, đau quá mẹ ơi. Tôi nhàn mặt ôm lấy đầu của mình rồi biếng môi nói Mà cặt nhà đó cũng có người ở sao? Ba tôi là từng trang báo nói Tuyệt nhiên không rời khỏi các quân chữ trên mặt báo Bà nói thứ đó là thứ gì vậy? Tôi thăng măng nhìn bà bằng cặp màn dò xem. Thì là ma đó. và tôi buông tờ báo xuống, quay qua nhìn tôi rồi nhấn mạnh chữ ma, làm tôi dựng hết các tóc gãy. Cái anh này, sao lại chọc con bé vậy? Con đừng nghe ba của con nói vậy Mẹ tôi khẽ liếc nhẹ ba tôi một cái, xong quay qua nhìn tôi chân hàn. Mặc dù mẹ đã nói như vậy, Nhưng tôi cũng có chút bất an Thật ra tôi cũng có nghe tụi trong xóm đồn thổi rằng ngôi nhà đó bị ma ám Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là tụi nó bị chuyện để hủ tôi mà thôi Nhưng giờ đến ba cũng nói vậy thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ Trong lúc đang, Mạch tắm chìm xong suy nghĩ Thì tôi bị tiếng nói của mẹ làm cho bừng tỉnh Con mang ít táo sang cho hàng xóm mới đi để tạo mối quan hệ Hả sao lại là con? Hay ba mang đi đi, con không qua đó đâu Tôi vội qua rút người lại ngồi yên phận trên ghế Anh thấy chưa, tại anh dọa con bé sợ mất hổi mất vía rồi Mẹ bắt đầu quay qua tranh mọc ba tuổi Thế tình hình bắt đầu có chút bất ổn, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn Mội cầm lấy bịch táo, đang để chân bàn xong nhanh chóng chạy mất dạng Tối muộn rồi mà còn bắt mình đem đồ qua căn nhà ma đó Mẹ đúng là ác mà Tôi vừa nhìn bịch táo Vừa là bầm trong việc Đang đi từ bóng có cảm giác ai đó đang ở phía sau Tôi vội quay người lại Nhưng lại không hề thấy ai Tôi nghĩ do mình đang bị câu nói của ba dọa Nên tiếp tục quay đầu bước đi Đi được hai bước Thì một lần nữa tôi có cảm giác ai đó Đang nhìn mình từ phía sau Tôi từ từ quay đầu lại Và thấy ở đằng xã Có một bà lão đang bước tới dáng bà lão khá mờ ảo Nên tôi phải nheo mắt để nhìn cho rõ Bà lão đó bị gỗ lưng Đi đứng rất chậm dài Đầu của bà ta luôn cúi xuống Như để rõ xét đường Bỗng nhìn bà ta dừng lại Tôi vẫn chăm chú nhìn bà lão đó Xem bà đang tính làm gì Thì bỗng nhìn bà ta ngần mặt lên nhìn về phía tôi Sống lưng tôi chợt lạnh bút Khi thấy gương mặt của bà ta trắng nhật Ốc mắt đem ngòm không thấy chẳng mắt. Bà ta bắt đầu bước nhanh về phía tôi. Càng lúc cà nhanh, trong đầu tôi hiện lên câu chạy đi. Nhưng đôi chân dường như mềm nhũn không thể di chuyển được. Đôi chân của tôi dường như mềm nhũng, không thể bỏ chạy vào lúc này. Trong lòng vẫn luôn thúc giục mình phải chạy. Chạy thật nhanh, nhưng cơ thể lại không di chuyển theo ý muốn. Trong cơn hoảng loạn, Tôi không biết mình sẽ phải làm gì Bất cho tôi cảm nhận một luồng hơi ấm Từ phía sau lưng Một vòng tay lớn ôm chặt lấy tôi từ phía sau Cùng lúc đó là âm thanh trầm ấm bằng bất bên tài tôi Nhắm mắt lại Không hiểu sao lúc nguy nan nhất Tôi lại làm theo giọng nói đó Tôi khẽ nhắm mắt lại Mọi thứ trước mắt dần dần Chìm vào bóng tối Sau đó tôi không hề biết chuyện gì đang diễn ra Nhưng phản phất Trong tiếng gió riết, tôi nghe thấy tiếng gào khóc, ai oán, cơ thể tôi run dày vì sợ hãi. Dường như biết tôi đang sợ, nên vòng tay đang ôm tôi càng siết chặt hơn để chân an tinh thần tôi. Vài phút trôi qua, tôi không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác. Cánh tay đang ôm tôi cũng dần nới lòng rồi buông ra. Rời xa hơi âm đó, tôi có chút hụt hẫn trong lòng, từ từ xoay người lại, nhìn người đang đứng phía sau lực. Tôi bất ngờ khi chồng thấy người vừa ôm mình chính là anh trai mới chuyển đến ngôi nhà bị đồn là có ma ám. Trời đã tối em còn ra ngoài làm gì? Để những thứ không sạch sẽ ám thì không tốt cho em đâu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net